Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện MC Ngọc Việt. Quý vị và các bạn thân mến. Trong buổi đầu truyện hôm nay, Ngọc Việt sẽ lại tiếp tục diễn đọc các nội dung của buổi truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật phần 2. Buổi truyện được phát duy nhất trên kênh MC Ngọc Việt. Quý vị đừng quên tham gia làm hội viên của kênh để cho Ngọc Việt có thêm động lực duy trì tiếp buổi truyện này. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng Nè. Truyện. Phần 2. Mạo Sơn Quỷ Môn Thuật. Mang tên U Minh Thoại Tà. Quyền 6 tập 3. Tôi chậm rãi lật sổ sách ra xem. Mỗi giao dịch không thể lộ ra ngoài đều được viết rất rõ ràng. Những người tham dự, phân chia lợi nhuận đều không sót chuẩn nào. Con số cụ thể cũng được viết rõ ràng. Quyển sổ này rất là dày, giao dịch xa nhất có thể ngược dòng đến mấy mươi năm trước, mà số người có liên quan không dưới mấy ngàn người, ngoài trừ người nhà Lạc và họ Tề, còn liên quan đến rất nhiều xoay nhân. chỉ riêng các phần tài sản ngầm và người bị giết đã khó mà thống kê rõ ràng. Đừng nói chi đến số lượng tiền giao dịch, nhất định là một con số trên trời. Chẳng trách lúc trước, nhà thành tựu vì danh sách này mà bị diệt khẩu. Hóa ra danh sách này thực sự có thể tạo nên chấn động. Im lặng khép sổ lại, tôi quay đầu nhìn về phía Lạc Hoa Long, mặt mày tuyệt vọng bên kia. Thành tựu, tiền khốn này giao lại cho ngươi. Có thù báo thù Có oán báo oán Nhưng ta không có một yêu cầu Lần này vừa được nói ra Cả nhà thành tượng lập tức giật mình Phương Thiếu xin cứ việc nói Thành tượng xoa quả đầu chọc bóng loáng của mình Trong mắt toàn là vẻ phấn khởi Là qua long làm rất nhiều việc ác Tội lỗi trồng chất Cạn bã cơ này Không để giết chết quá đơn giản được Sau khi nhật lấy hắn Ít nhất phải để cho anh ta sống một giờ Còn nữa Không cần về để lại âm hồn, các ngươi phải tôn vệ sạch sẽ cho ta. Có thể làm được không? Phường thiếu xin cứ chờ xem. Bọn ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Thành Tượng hứa một cách chắc nịch. Tống Nhiễm, Thành Quyên Như và Thành Mạc liên tục phụ họa. Bọn nó họ đã hiểu ý của tôi. Vậy thì đi đi. Tôi chỉ tay vào trong góc mà nói. Thành Tượng dẫn theo là Qua Long mặt mày xám xịt, lướt tới bên kia. Sau lưng là người nhà đang hưng phấn chu dài. Học theo nữ quỷ một mắt, bọn họ tiền tay bố trí cấm chế, ngăn không cho bên ngoài nhìn vào. Một giờ tiếp theo chính là thời gian báo thủ của gia đình thành tựu. Biết bao oan hồn đang âm thầm theo dõi. Tôi không thể để bọn họ thất vọng được. Lạc Phiên chiều căng thẳng nhìn về phía hai cấm chế bên kia. Cô ta biết là Hoa Long và con trai lão ta đang phải trả giá cho tổ lũ của mình đang gây ra. Nhưng nghĩ đến chuyện xảy ra trong đó, cô ta lại sợ hãi mà run rẩy. Hôm nay cô ta đã biết bộ mặt thật của tôi, biết thủ đoạn tôi dùng để mà đối phó với kẻ ác đáng sợ tới mức nào. Đây là chuyện trước kia cô ta tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Tôi ngồi xuống ghế, suy nghĩ một lúc, chớp mắt ra hiệu với Phương Luyện. Phương Luyện vô cùng khôn khéo, nó lập tức hiểu ý của tôi. cho mình chuyền một cái ghế đặt bên cạnh tôi. Tôi chỉ tay vào ghế, cố nặn ra một nụ cười nói với Lạc Phiên Chiêu. "Cô ngồi xuống đi." Lạc Phiên Chiêu rụt rè nhìn tôi một cái. Sau khi xác nhận tôi không có ý xấu, cô ta mới run rẩy đứng dậy, lồm nộm lo sợ đi tới ngồi xuống ghế, căng thẳng nhìn tôi. Cô ta thực sự đã bị dọa sợ, chỉ sợ là sơ sẩy một chút thôi. Sẽ chọc giận thế thôi Và khiến cho bản thân cô ta Phải rơi vào tình thế vạn kiếp bất phục Người không giết người thì không cần phải sợ Sự này ta luôn máu lạnh vô tình Với những cái ác độc Cũng không quan tâm sới tính hoặc tuổi tác của đối phương Nhưng chỉ cần người không làm điều ác Ta sẽ không ra tay Đây chính là điểm mâu chốt của ta Tôi bất đắc giết thở dài Chỉ có thể an ủi một chút mà thôi Lạc phiến chiêu Chớp mắt vài cái Rõ ràng là không tin lời tôi nói Hiện tại Người có thể giữ mạng Nhưng chuyện ta đang làm ở đây nhất định Phải được giữ bí mật Người đã tận mắt nhìn thấy những chuyện này Người nói xem Ta phải làm sao để mà bảo đảm bí mật không chuyển sang ngoài đây Tôi nói thẳng vào điểm chính Người muốn giết người giật khẩu sao Là phiến chiêu hoàng hút Lắp bắp rồi nói Tôi cạn lời Lúc trước cô ta thông minh lắm cơ mà Thế mà sao hôm nay lại tối dạ đến vậy nhỉ? Nếu muốn giết người diệt cẩu, tôi cần phải bình tâm tính khí mà nói chuyện với cô ta. Nhưng ngẫm lại, tôi cũng có thể thông cảm cho Lạc Phiên Chiêu. Dù cô ta khôn khéo giỏi giang đến mức nào đi nữa thì cũng chỉ là ở trước mặt người thường. Những chuyện xảy ra đêm nay tạo thành một kích thích quá là lớn đối với cô ta. Tâm thần bị sụp đổ, chầm tiếp một chút cũng là chuyện rất bình thường. Ngươi ngốc quá đi. Nếu Phương thiếu nhà bọn ta muốn giết ngươi thì cần gì phải nói nhảm với ngươi cơ chứ? Thủ yêu Phong Lâm Ram không nhìn được nữa, bèn mở miệng mỉa mai. "Là là ta hồ đồ rồi." Lạc Phiến Chiêu cố gắng lấy lại bình tĩnh, trong mắt đảo vài cái, ngẩng đầu nhìn về phía tôi rồi nói. "Phương, Phương Quy, không không, Phương thiếu à, ngươi không tin ta cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao chuyện đêm nay ngươi làm quá là chấn động." Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, cổ thực sẽ vô cùng nguy hiểm. Nếu ngươi không muốn chết ta, ta sẽ nghĩ cách khiến ngươi có thể yên tâm. Tin tưởng ta sẽ không bán đứng ngươi. Cách ta nghĩ ra chỉ có một, đó chính là đầu danh trạng. Bắt đầu từ hôm nay, ta chính là người của Phương thiếu. Ừ, ánh ánh mắt đó của ngươi là sao? Đừng hiểu lầm, ta không có ý đó. Ý của ta là bắt đầu từ ngày hôm nay, ta nguyện ý làm mọi chuyện vì Phương thiếu. Chỉ cần ngươi ra lệnh một cái thôi, ta sẽ dốc hết sức mà làm việc. Dùng thứ này xem như là đầu danh chẳng. Không biết Phương Thiếu thấy thế nào. Cô ta dùng ánh mắt trông mong nhìn về tôi. Tôi lại nhìn cô ta một cái, hài lòng mỉm cười. Cuối cùng thì nữ nhân này cũng đã lên lại lý trí rồi. Nói sơ một chút, chẳng phải đã xong rồi sao? Ngón tay của tôi gõ lên đầu gối vài cái, sau đó lạnh giọng nói: Hành viên lòng cốt của nhà họ Lạc hôm nay đã bị dọn sạch sẽ, sân nghiệp ngầm của nhà họ Lạc cũng sắp bị thanh trừ. Nhưng sản nghiệp ngoài sáng cũng còn không ít, người có thể không chết toàn bộ được hay không? Nghe tôi hỏi vậy, ánh mắt của Lạc Phiên Chiêu lập tức sáng ngời. "Phương thiếu xin cứ yên tâm, đám người Lạc Hoa Long đều đã tiêu đời rồi, không còn ai có thể ngăn cản ta được. Sản nghiệp của nhà họ Lạc đã bị ta thâm nhập hơn phân nửa, hiện tại không có gì đã hoàn toàn thuộc về ta." bên phía ban giám đốc chỉ cần làm việc ôn thoả, bị ta khống chế cổ đông, tổng cổ phần phải hơn 90%, ta giám chắc có thể khống chế toàn bộ. Cũng có thể âm thầm thay đổi pháp nhân, chuyển phần sản nghiệp này thành tài sản riêng của Phương Thiếu. Đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Cô ta lập tức hiểu rõ, không ngờ là người biết điều. Tôi lại nhìn cô ta một cái đầy thâm ý, sau đó bèn nói: "Vậy thì cứ làm như thế đi." Sau khi chỉnh lý lại tài sản, đội tiên một cái là có thể tiếp tục hoạt động. Nhưng phải chú ý, ta muốn thành lập một đội làm từ thiện. Mỗi năm, ngoài chữ cái hạng mục chỉ dành cho nhân viên và vốn lưu động, phải đưa ra 90% tổng lợi nhuận ta có thể nhận được vào quỹ xã hội. Yêu cầu là những khoản chi này phải rất minh bạch, rõ ràng, không để cho bất kỳ kẻ nào nhòm ngó. Ngươi có thể làm được không? Lạc Vân Kiêu khó hiểu, mở to mắt hỏi. Quỹ xã hội từ thiện chi hơn 90% tổng lợi nhuận của bản thân. Phương thiếu ả, ngươi đây là có ý gì chứ? Cô ta xuất thân từ nhào lạc, hoàn toàn không thể hiểu nổi suy nghĩ của tôi. Ngươi không cần hỏi nhiều, chỉ cần làm thôi, đã hiểu chưa? Tôi sa sầm mặt. Dạ a, Phương thiếu, chúng ta sắp sửa biến thành tài sản của ngươi rồi, ta chỉ làm việc cho ngươi thôi. Ngươi ra lệnh, ta sẽ nghiêm túc chấp hành. Ngươi cứ yên tâm đi. Quý này sẽ do ta tự mình lo liệu, bất kỳ kẻ nào dám ngấp nghé tới đều sẽ không có kết cục tốt đẹp." Là Phiên Chiêu giật mình, lập tức hiểu không thể làm trái lời tôi, phải nghiêm túc mà chấp hành. "Ta cho ngươi một tháng, nếu có thể làm tốt chuyện này, ngươi có thể tiếp tục làm. Nhưng nếu ngươi làm không tốt, ta cũng sẽ không giết ngươi, nhưng vì bảo đảm bảo an toàn, ta sẽ giam lỏng ngươi lại để mà trông chừng, mãi được khi xác định không còn nguy hiểm nào nữa." Ta mới thả ngươi được tự do, ngươi đã hiểu chưa vậy?" Tôi nghiêm mặt nói. Lạc Phiên Chiêu giật mình, trong lòng thầm biết, nếu không thể làm tốt chuyện này thì bản thân sẽ không có kết cục tốt đẹp. "Giả Vâng Phương thiếu, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Lạc Phiên Chiêu bị dọa sợ, đứng dậy cung kính rót đáp. "Tôi đã hiểu cho cô ta đừng có căng thẳng. Lúc này cô ta mới dè dặt ngồi xuống ghế." "Trộm tài ngươi có đội hacker nào không?" Tôi trầm ngâm một lúc, sau đó mở miệng hỏi. Dạ có ạ. Là hacker chuyên so nhào lạc bảo số tiền lớn ra thuê. Nhiệm vụ bình thường của bọn nọ chính là để phòng có người đưa thông tin liên quan đến nhào lạc lên mạng. Tranh thủ ngăn chặn mọi tin tức mất lợi, hiệu suất làm việc rất là cao. Tốt lắm. Trời sáng thì hãy bảo bọn nọ làm việc. Đưa hết tất cả những video trong điện thoại của ngươi lên mạng cho ta. Yêu cầu là không có bất kỳ thế lực nào ngăn cản. Ta muốn tất cả mọi người đều nhìn thấy những video này Còn nữa Không thể để cho chính phủ điều tra nguồn cốc Tránh dẫn lửa đến người Người có thể làm được không Tôi thuận tay ném điện thoại của cô ta lại Lạc viên triêu nhận lấy điện thoại Trầm mặt một lúc sau đó nói Nhà ảo tề sẽ có hành động Nhưng kỹ thuật hacker của hai nhà Không trinh lệch là bao Nhà ảo tề muốn ngăn chặn hoàn toàn cũng không được Nếu muốn để tất cả mọi người đều biết Sẽ hơi khó một chút Dù sao trong tay của chúng ta không có hacker đẳng cấp thế giới. Cô Tân nhăn nhó rồi nói: "Vậy thì chi ra 10 triệu từ ngân sách của nhào là có thể thuê được hacker cao cấp hơn không?" Tôi cắn răng hỏi: "Phương thiếu à, 10 triệu không đủ, ít nhất cũng phải 30 triệu." Phương thiếu thấy sao? Lạc Phiến Chiêu nhìn tôi dò hỏi. "Vậy thì chi 30 triệu. Nhớ kỹ, phải giữ bí mật đấy." Dạ, ta đã hiểu Phương Thiếu cứ chờ xem làm được Hãy tìm người đưa phần sổ sách này Đến tay đại nhân vật có thể xử lý chuẩn này Đảm bảo người này sẽ làm việc theo lễ công Không lên dấu diếm Người có thể làm được không Tôi lại ném quyền sổ cho Lạc Phiên Triêu Lạc Phiên Triêu bẻ đáp Việc này có thể làm được Vài ngày nữa sẽ có kết quả Vậy thì đi làm đi Nhớ kỹ Người đừng có dở trò Tờ đa samt cùng ngươi đi ra khỏi nơi này, thì có thể tìm được ngươi bất kỳ lúc nào. Ngươi cũng biết khả năng của ta rồi đấy. Sau khi Cảnh Giáo Lạc Phiên Chiêu một câu, tôi tiến tay chỉ vào các tà linh rồi nói: "Đám hung linh dương nanh mưu vuốt với Lạc Phiên Chiêu." Lạc Phiên Chiêu sợ tái mặt, cố gắng không thể để đề bản thân bất tỉnh, ôm chặt quyển sổ, cúi đầu với tôi một cái, luôn miệng tỏ vẻ bản thân không dám. Lúc này mới xoay người chạy ra khỏi nơi đây. Nhìn bóng lưng của Lạc Phiên Chiêu vừa biến mất ở ngoài cửa, Phong Lâm Sam không khỏi nói: "Phương Thiếu ạ, có khi nào cô ta sẽ cầm quyển sổ đó tới báo tin cho Nhảo Tề không?" Lạc Phiên Chiêu là người thông minh, tôi cảm thấy cô ta sẽ không làm chuyện điên rồ như vậy. "Ngươi phải biết, ta đã lưu toàn bộ lại video, dù cô ta không đưa lên mạng thì ta cũng sẽ không bỏ qua chuyện này." Nhà họ Tề sụp đổ là chuyện chắc chắn. Nếu lúc này cô ta đi tìm Nhảo Tề, Trông phải sẽ đến chôn cùng bọn nó hay sao?" Tôi mỉm cười đáp. "Phường thiếu đúng là cao kiến. Chỉ cần là Phiên Chiêu làm theo lệnh của ngươi, cô ta xem như hoàn toàn đứng chung một thuyền với chúng ta rồi. Không còn đừng lui nữa. Cái này có thể xem như đầu danh trạng." Phong Lâm răm cân nhắc một chút, tán thành với quyết định của tôi. "Là Phiên Chiêu là nhân tài kinh doanh, có cô ta giúp chúng ta điều hành công ty, sau này không cần lo lắng." không có thể giản tu hành nữa. Đừng nhân rồi, chỉ có thể lấy 10%, 90% còn lại phải đưa về cho xã hội theo yêu cầu của bốn môn, không được tham lam. Tôi nói ra một mục đích khác. Hóa ra là vậy. Vậy tài sản của Nhạo Tề thì sao? Phong Lâm giam phản ứng cực nhanh, lúc này đang nghĩ tới Nhạo Tề rồi. Đó không phải là thứ chúng ta có thể nhòm ngó. Đợi video làm lên sóng to gió lớn trên mạng, Nhạo Tề sẽ không còn nữa. tới lúc đó bọn nó sẽ bị tịch thu tài sản, phát mãi sạch đó, không phải là chuyện chúng ta có thể can thiệp vào. Nếu không phải có Lạc Phiên Chiêu, ngay cả nhà họ Lạc chúng ta cũng không thể nuốt nổi. Tôi bèn nói, Phong Lâm giam nghe vậy thì tỏ ra giải không cam lòng. Hắn ta muốn nuốt luôn cả tài sản của nhà họ Tề, mơ rất là hay đấy, nhưng hang qua hóa giờ, như bây giờ đã tốt lắm rồi. Giết toàn bộ bảo an ở tầng này đi. rồi xoay người ra lệnh cho các tà linh. Xin tuân lệnh Phương thiếu. Bọn chúng hét lớn rồi xông ra ngoài. Trong tường này có rất nhiều nhân viên bảo an xử lý thi thể. Bọn nọ là thù hạ do nhà họ Lạc nuôi dưỡng và đào tạo, đương nhiên không thể tha cho họ được. Phương thiếu, sau khi đăng video lên, sẽ ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của Thái Hự đạo cung và đại thiên phàm tử. Hình tượng tông môn bảo vệ chính đạo của họ sẽ lập tức bị sụp đổ. Không biết bọn họ có trực tiếp tấn công trung tay không? Chỉ cần cố gắng ngay ngắm một phen Là có thể điều tra sang ngươi Chẳng qua là vấn đề Sớm hay muộn mà thôi Phong lâm giam bẻ nói ra một mối lo khác Trong lòng của tôi nặng chịu Chầm tư một lúc sau đó nói Ta cố ý muốn đả kích thanh danh Của hai đại phái này Muốn xem cuối cùng bọn họ sẽ lựa chọn thế nào Nếu đúng là danh môn trinh phái Bọn họ nên thanh lý môn nộ Chứ không phải dẫn cho đánh mèo sang ta Nếu mà truyền phát triển theo hướng ngược lại, ta phải chuẩn bị sẵn sàng bỏ trốn, rất có thể không thể ở lại Tân Thành được nữa. Không thử dò xét một phen, sao có thể biết phản ứng của đối phương như thế nào chứ? Vậy là phương thiếu cố ý hay sao? Đúng là người Tô Gan lớn mật mà. Nếu như hai đại tông môn kia bị chọc giận mà nổi điên lên, chúng ta thực sự không thể chống đỡ nổi. Chạy trốn cũng là chuyện đương nhiên. Phong Lâm Ram cảm thán lên tiếng. đánh công lại, chừng lẽ lại không thể chạy sao. Chỉ mong bọn họ đừng khiến ta thất vọng. Tôi bật cười, sau đó ánh mắt dần trở nên tĩnh mịch. Đây chính là hành vi thử lòng của tôi đối với những danh môn chính phái kia. Dùng cái này để đoán xem, đám chính đạo ở thế giới này rốt cuộc còn có lòng chính nghĩa nữa hay không. Nhân tính khó mà chịu nổi thử thách, nhưng nếu đã mang danh chính phái, còn nhờ vậy hưởng thụ tiền tài và lợi ích, vậy thì bọn họ phải thừa nhận khảo nghiệm tương ứng. Đây chính là chuyện Thiên Kinh Địa Nghĩa. Lại nói, đây cũng là bài kiểm tra của Lạc Phiên Chiêu. Nếu cô ta thông qua thì mới có thể trở thành nhân tài dưới trướng của tôi được. Không thông qua thì phải xử lý theo cách khác. Tôi sẽ không bạc đãi người của mình, nhưng nếu ai dám phản bội tôi thì chắc chắn sẽ có một kết cục khác. Tất cả phải chờ xem hành động của Lạc Phiên Chiêu lần này. Tôi đang suy nghĩ, trong lòng chấn động. Cấm chế của nữ quỷ một mắt bất động tĩnh. Chỉ tới cấm chế giải trừ, cầu cả của nhàu là mặt mày đen tối xuất hiện trên mặt chúng tôi. Trong mắt của hắn ta chỉ toàn là đau đớn và sợ hãi, chết vô cùng thê thảm, hồn phi phách tán, không có cơ để mà đầu thai chuyển kiếp. Nữ quỷ một mắt lướt tới bên cạnh tôi, nịnh nọt chờ khen thưởng. Ngươi làm kha lắm, công lao tạm thời sẽ được ghi sổ. Được tôi khen ngợi. Nữ quỷ một mắt nhắc ý đứng sau lưng tôi. Hoành hoang thấy rõ, khiến trùng người khác cảm thấy rất buồn cười. Lại thêm mấy chục phút sau, cấm chơi bên phía thành tựng cũng đã tản ra. Đập vào mắt chính là mảnh thi thể vương vãi đầy đất, có thể thấy là qua long chết thảm tới cỡ nào. Âm hồn của lão ta cũng bị tiêu diệt sạch. Mầu tiên ác ma cứ như vậy đã tan thành mây khói. Từng tà linh lần lượt quay trở về, mang theo vô số thi thể của các nhân viên bảo vệ. Tôi ra lệnh dọn dẹp chiến trường. Các tà linh bắt đầu hành động, gom hết thi thể lại một chỗ, phóng ra một hồi âm hỏa, thiêu đốt tất cả thành tro bụi. Còn những nạn nhân bị bắt sau, ngay từ ban đầu, tôi đã dùng pháp lực làm cho bọn họ ngất xỉu. Vì thế bọn họ không ai nhìn thấy mặt tôi. Sau khi làm xong những chuyện này, tôi để cho những tà linh đưa những nạn nhân kia lên quảng trường trước cao ốc Ovon, sau đó dẫn theo một đám thổ cà, cầm theo chiến lợi phẩm Lặng lẽ rời khỏi các ốc ô vân, lên xe và quay về nhà. Quay trở về nhà, Tô Triều Hoán nữ mị yêu kiều âm tới, lệnh cho cô ta bày yêu thiên đài trận quanh nhà, tăng cường phòng ngự. Nữ yêu không nói hai lời, bắt đầu làm việc. Tôi dẫn theo một đám tà linh ở bên cạnh giúp đỡ, lừa ra mấy loại linh phù thông dụng trung phẩm, thậm chí là thượng phẩm trong đống chiến lợi phẩm giao cho nữ yêu, dùng chúng tăng cường mật trận. Để cao khả năng phòng ngựa của yêu thiên đại trận Bận rộn gần 1 giờ đồng hồ Mới bố trí xong yêu thiên đại trận Vì dùng lượng lớn bùa chú Đại trận vận hành chủ yếu hấp thu sức mạnh của bùa chú Bản thân nữ yêu không tiêu hoa bao nhiêu Yêu thiên đại trận được bố trí xong Sau khi vận hành tròn bởi 2 giờ Sẽ có thể tự động hấp thu năng lượng nguyên tố Tàn mạn xung quanh để tự mình vận chuyển Mêu yêu kiểu âm tính toán thờ Bảo trần pháp này có thể tự động vận hành trừng nửa năm. Đến thời hạn, có thể dùng bùa để kéo dài thời gian sử dụng. Tôi rất là hài lòng, để cô ấy đi nghỉ ngơi. Tới lúc này, cường độ phong ngự ở đây đã tăng lên mấy 10 lần. Tôi ăn qua loa lót dạ. Lúc này mới bảo Phương Luyện mang chiếc lợi phẩm tới Ngư Trang Lâm Hoa. Phương Luyện cầm tất cả chiếc lợi phẩm, nhưng lúc trời còn chưa sáng, quên tay hay việc đi tới Ngư Trang Lâm Hoa. Cúc tỷ bên kia đã nhận được tin nhắn của tôi rồi. Bản thân Cúc tỷ là cú đêm, ban đêm chưa bao giờ ngủ. Nghe nói mới đó đã có thêm thu nhập, Cúc tỷ còn vui hơn cả tôi. Được một đám pháp khí đan dược vào bùa chú của đạo sĩ, để ở trên người không dùng được gì, chỉ bằng đưa tới chỗ của Cúc tỷ đổi tiền với tài nguyên còn hơn. Hai cháu con lễ quy bỏ mình khiến tôi rất đau lòng, nhưng hiện tại không phải là lúc để buồn bã. Tôi ăn uống no đủ xong, nghỉ ngơi dưỡng sức một lúc, thì móc pháp khí hắc đầu ra, thả ra âm hồn của Hạo Anh tử. Cường độ của hồn phách này mạnh hơn những âm hồn mà tôi đã thu được trước đó rất nhiều, tuyệt đối là cấp bậc manh quỷ, thậm chí còn sắp sửa đột phá một cấp. Đây chính là chiến lực mà tôi cần nhất hiện tại, đương nhiên không thể nào bỏ qua được. Tôi dùng tâm niệm để mà khống chế một manh quỷ cao gấp 3 lần lệ quỷ, nhưng rất đáng giá. Hạo Anh Tử đang ở trong trạng thái bị phong ấn, lão ta căn bản không thể nào chống lại tâm niệm tuyền xâm nhập. Chỉ vài giây sau, Hạo Anh Tử đã bị tâm niệm tuyền chói chặt điểm yếu ở trái tim, triệt để bị khống hồn. "Chủ nhân." Lão ta quỳ xuống trước mặt tôi rồi nói. Tôi vui vẻ nhìn lão, đây chính là con mãnh quỷ đầu tiên tôi khống chế. Trong lòng tôi rất kích động, không thể nào miêu tả bằng lời. Thân thể của Hạo Anh Tử đã bị tiêu diệt. thôi hơi đáng tiếc, nếu có thể luyện chế thân thể của lão ta thành cương thi, có khi lại luyện chế được thành thiết giáp thi ấy chứ. Khổ nỗi lúc đó lão ta phản kích quá sức rồi, bên tôi căn bản không thể nương tay được, đương nhiên không thể giữ được thể hoàn chỉnh. Thôi bỏ đi, cơ hồn đột phá cường độ mãnh quỷ đã tốt lắm rồi. Hạo Anh Tử mất đi thân thể, trình độ chiến lực cũng giảm bớt so với lúc còn sống, nhưng vẫn an ức đắm lạc lại mãn. Tôi cũng rất hài lòng rồi. Sau này gọi ta là Phương thiếu được rồi. Hạo Anh Tử cố gắng biểu hiện cho tốt vào, chỉ cần tận tâm tận lực, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tôi thuận miệng trấn an vài câu. Lời giải sổ của Phương thiếu bần đạo xin khắc ghi trong tâm khảm. Hạo Anh Tử chân thành đáp. Sự đáng sợ của tâm niệm tuyến lại được thể hiện một lần nữa. Trước khi không hồn, lão già này còn thốt không đội trời chung với tôi cơ mà. Vậy mà sau khi hoàn thành quá trình khống hồn, phương diễn trung thành tuyệt đối không cần phải nghi ngờ gì. Tôi rất là vui vẻ, vừa cảm khái về sự đáng sợ của tâm niệm tuyến, cũng sinh lòng đề phòng cao độ. Thuật này tuyệt đối không thể để rơi vào tay những kẻ tâm thuật bất chính, bằng không thì sẽ để lại hậu hoạn vô cùng. Hạo anh tử, tạm thời không có pháp khí âm năng thích hợp trong ngươi sử dụng. Hiện tại, ngươi cứ dùng âm khí để mà tăng trên đi À mà đúng rồi Vấn đề an toàn bên ngoài giao cho ngươi Ngươi rảnh rỗi không có gì làm Thì đi tuần tra xung quanh Phát hiện có điều bất thường thì tranh tủ thông báo với ta Không được tự ý quyết định Dạ được, dạ được. Phường, thiếu. phường thiếu Hảo Anh Tử nghe lệnh trăm phần trăm Thân hình lé lên một cái Đã rời khỏi phòng khách Đang chịu trách nhiệm tuần tra trong sân Tôi sợ nhào tề Sẽ chó công rứt rậu Muốn lưu mạng các chất rách lưới với tôi, cho nên trước tiên phải bày bố phòng ngự cái đã. Yêu Thiên Đại Trận, Hạo Anh Tử cùng với Tiêu Dạ sống ở đây, đều là những hậu thủ tôi đã chuẩn bị sẵn. Có những tầng phòng ngụ này, mặc kệ là ai, đừng ngang sông vào đây để mà đánh lên tôi. Chào con lầy quỷ biến mất, Hạo Anh Tử chiếm 3 vị trí, xem như là Tiêu Hoa một vị trí, vậy thì tôi vẫn còn thừa 4 vị trí. Lựa chọn tốt nhất chính là ở ra ba vị trí, nếu xung này bắt thêm được một con mãnh quỷ nữa thì sẽ không hồn. Nếu vậy, bây giờ chỉ có thể dùng một vị trí mà thôi. Không cần suy nghĩ nhiều làm gì, vị trí này tất nhiên phải dùng cho Hà Tiễn Đông, có hồn lực mạnh nhất rồi. Vậy nên tôi lại thả hồn của Hà Tiễn Đông ra, dùng lại cách cũ, tâm điểm tuyến lại hoàn thành quá trình không hồn một lần nữa. Tiếp theo, tôi giải quỷ đạo tâm tài trận cho Hà Tiễn Đông, để cho hắn ta quay về pháp khí hắc đầu. Cố gắng nghiên cứu pháp trận này. Sau một loạt các thao tác, trong tay tôi lại có ba bộ quy đạo tam tài trận. Tổng thêm một mãnh quỷ, một thổ yêu, một nữ yêu và một cương thi. Đây là toàn bộ lực lượng dưới trướng của tôi. Tiêu dạ là ngoại viện, không đến lúc nguy cấp thì không thể dùng. Nghi ngợi xong, tôi nuốt vài viên đan dược, khoanh chân vận công chữa thương ngay tại chỗ, trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng để mà đón bão tát ập tới. Tới khi tôi mở mắt, sắc trời đã sáng bừng. Phương Luyện lúc này đã trở về, thấy tôi vẫn công xong thì đưa một tấm thẻ ngân hàng mới qua, thon miệng nói ra vài chữ. Tôi sợ ngây người, tay run run nhận lấy tấm thẻ, trong đó có gần 500 triệu. Nhưng sau khi nhìn kỹ thì cũng bình tĩnh lại, dù sao đây cũng là toàn bộ gia tài của Mười Đạo Sĩ mà. Chỉ riêng mấy món pháp khí của Hạo Anh tử đã có giá trị xa xỉ. Tổng lại với nhau, có giờ này cũng là chuyện rất bình thường. Bùa chú thông dụng vừa đan dở tốt, tôi đều giữ lại. Tôi chỉ bán những thứ không thể lập tức dùng. Rút lại chúng không thể dùng được, còn giới rức tới phiền toái, đưa tới chỗ quốc tế tiêu thụ là hành động sáng suốt nhất. Tôi cầu Vũ Phương luyện vài câu để cho hắn ta ra sân cùng trực với Hạo Anh Tử. Quỷ quái cùng cương thi không cần phải ngủ, thay nhau trực ban, rảnh rỗi lại tu luyện. Cũng sẽ không chậm chế hai người Phương Thiếu ạ Sau khi video lên mạng Bên ngoài đã chấn động rồi Phong lâm giam đưa điện thoại cho tôi Trên màn hình là một bài báo Tôi nhận lấy xem thử Thứ đầu tiên đập vào mắt Đúng là một tiêu đề cực kỳ bắt mắt Địa ngục trống rỗng Ác ma đều ở nhân gian Những lời này tôi cũng thường nghe người khác nói Nhưng chưa bao giờ khiến xã hội Xôi trào như vậy Có thể nói là rơi lên càng ngọn sóng thần. Bởi vì bên dưới đăng kèm video đã trải qua biên tập cắt nối. Sau khi bấm vào, đúng là hình ảnh lạc qua long siết chặt một cô gái trẻ tuổi dưới pháp trường tư nhân dưới lòng đất kia. Bên cạnh còn đi kèm vài dòng chữ. Tên tuổi, số thân lai lịch, địa chỉ của hung thủ đều được viết rất rõ ràng. Tên của nạn nhân cũng được bôi đỏ và giới thiệu sơ lược. Video vẫn tiếp tục chiếu Từ nguyên ngành khiến người ta tức giận dần dần xuất hiện, mọi thứ như là báo táp mưa sa, đánh sâu vào coi lòng của tất cả người xem video. Video không dài, chỉ chừng 10 phút mà thôi. Sau khi cắt nối biên tập xong thì không thấy bóng dáng của Lạc Phiên Chiêu đâu nữa. Nhưng hành vi hung tàn đáng sợ của đám người nhà họ Lạc, nhà họ Tề, Thá Hự Đạo Cung, đại diện phàm tử đều có đủ. Lại còn có chú thích rõ ràng chi tiết, chỉ sợ người xem không biết hung thủ là ai. Video đã có hơn 100 triệu lượt xem, bình luận còn đáng sợ hơn, đã hơn 300 triệu lượt bình luận. Tôi mở phần bình luận ra xem, bình luận được đẩy lên hàng đầu chính là giết người điển mạng, thiếu nợ thì trả tiền, đây chính là công lý thế gian. Nhưng lũ ác đạo và ác tăng mang tiếng là người xuất gia, lại lén lút công kích với kẻ ác làm điều sằng bậy. Bọn nó biết pháp thuật mà người thường không biết, cao cao tại thượng, siêu nhân thế ngoại. lấy ai cứu cứu tội lỗi của bọn chúng đây. Chúng ta không thể bỏ qua được. Thái Hư Đạo cung ở Long Sơn và đám đại thiên phàm tự ăn chay niệm Phật, ra vẻ đạo mạo phổ độ chúng sinh. Các ngươi về trở lại cung bằng chôn án nhân ở thế tục. Giạo lũ hung tồ xa, bọn chúng phải chết. Bình luận này đã có hơn 10 triệu lượt like, người trả lời càng đáng sợ hơn, đã hơn 10 triệu. Sau khi mở ra đều là chúng phải chết. Ba chữ kia lặp đi lặp lại không ngừng, có thể thấy chuyện này đã khiến cho bao nhiêu người phải nổi sân. Tôi đổi sang vài trang thông tin xem thử. Rất vừa lòng khi thấy tin tức đều đề đều là cái này. Chỉ nhìn lượng xem kia là biết, Lạc Phiên Chiêu đã làm được điều tôi căn dặn, để cho mọi người đều trông thấy. Mà chuyện đã phát triển tới mức này, không ai có thể đè nén tin tức xuống được nữa. Tôi đặt điện thoại sang một bên, cười khồ một tiếng rồi nói, Lần này xem như là hoàn tất đắc tội với hai danh môn đại phái rồi. Phong Lâm Giám nhìn tôi một cái, há miệng nhưng lại không thể nói thành lời. Chuyện thì cũng đã làm rồi, chỉ có thể đi tiếp đâu là biết thế đấy mà thôi. Tôi cũng nghĩ vậy. Làm phiên chiều đúng là rất được việc, chắc đây là kiệt tác của hacker cấp thế giới rồi. Nếu là hacker bình thường căn bản không làm lớn chuyện như thế được. Mấy chục chiều này xem như là không uổng phí. Tân thành cũng phát hiện mười mấy nạn nhân mất tích ở bên ngoài cao ốc Âu Vân. Phóng viên tự mình dẫn thân tìm hiểu, các nạn nhân khóc lóc kể về hành vi tàn bạo của nhào lạc. Trưng viết thương chân người của mình ra cho mọi người xem. Chưa kể những cô gái xinh đẹp đêm mười lúc cầm thú kia xâm hại. Những tin tức này khiến cho video vốn đã hot nay lại càng hot hơn, xôn xao khắp chốn. Đây là một ngày dông bão, tin tức bùng nổ đã kinh động đến một số ngành có liên quan. Đầu tiên, đám hung thủ nhàu tệ đã bị bắt về quy án. Tông độ chớp nhoáng. Đám người nhàu tệ còn chưa kịp lên máy bay tư nhân của mình thì đã bị cảnh sát vũ trang bắt ngay tại chỗ. Một đám đạo sĩ vào hòa thượng vốn nên đi theo bên cạnh người của nhàu tệ đã chuồn mất từ bao giờ. Lúc người nhàu tệ bị áp giải ra, quần chúng vây kín xung quanh, đám đông phẫn nộ bắt đầu ném trứng thối, rau củ hư thối, thậm chí những người cực đoan còn ném cả tảng đá. Khi đám người của nhàu tề bị áp giải lên xe, không ai còn nguyên vẹn cả. Đều sức đầu mẻ chán là chuyện nhỏ. Nặng một chút, còn bị ném mù mắt gái mũi. Đài truyền hình đưa tin trực tiếp toàn bộ quá trình. Tất cả khán giả đều vỗ tay khen ngợi. Nhưng chẳng mấy chốc, đã có người chú ý tới. Vì sao không bắt người của nhàu lạc? Lập tức có bộ ngành liên quan đưa ra đáp án. Đám hung thủ của nhàu lạc mất tích tập thể, không có ghi xếp xuất ngoại. nhưng lại không thể điều tra ra bọn họ đang ở đâu. Các anh hùng bàn phím lập tức nổi giận, móng mỏ bên phía chính phủ ngay cả người cũng không bắt được. Tôi ngồi trước máy tính thấy cảnh này, chỉ có thể cười khổ mà thôi. Thế nào? Chẳng lẽ tôi phải nhảy ra nói, đã đưa đám ác quỷ nhào lạc xuống địa ngục rồi sao? Đây chẳng phải tự rước phiền phức cho mình ư? Tôi cứ im lặng làm giàu tỉ hơn. Không bắt được người của nhào lạc Các cái hùng bản phím không thể nào bỏ qua. Mãi đến khi lệnh truy nã được ban hành thì bọn họ mới giựt bớt. Nhưng mục tiêu lập tức chuyển tới Thái Hư Đạo Cung và Đại Thiện Phàm Tự. Qua lại thân thiết và cùng một ruộng với hai nhà kia, yêu cầu phải nghiêm trị đảm đạo sĩ và an tăng có liên quan. Không còn cách nào khác. Dưới sức ép của dư luận, tất cả nhân viên cảnh sát chia ra làm hai đường, tới Thái Hư Đạo Cung và Đại Thiện Phàm Tự có lịch sử lâu đời. Trước màn ảnh Sau khi biết rõ mờ chuyện, đại trưởng lão của Thái Hư đạo cung gần như là tức muốn nổ phổi. Gọi năm vị trưởng lão phụ trách môn quy tới, trực tiếp hạ lệnh, nhất định phải bắt sống năm bài hoại làm số mật đạo cung về, tự mình đưa tới cơ quan chức năng để mà tiếp nhận pháp luật tiếp tục nghiêm trị. Chỉ tỏ thái độ như thế, đương nhiên không thể phục chúng được. Huống hồ gì người này còn cầm theo lệnh điều tra. Sau đó là một phàn điều tra kỹ càng, Ngay cả nơi giữ điển tịch của Đạo cung cũng không thể bỏ qua. Sau khi không lục soát ra được cái gì, mới rút quân về. Chờ Đạo cung đừng ngởi tới. Cảnh tượng này đã được lan truyền khắp nơi trên mạng, thanh danh của Thái hư Đạo cung đã bị hủy tan tành, mất hết mặt mũi. Kết cục của đại thiên phàm tử cũng không khác mấy so với Thái hư Đạo cung. Cổ tháp mấy nghìn năm lịch sử kia phải nghênh đón sự kinh bỉ của người đời. Chủ trì tăng huyết áp hôn mê ngay tại chỗ. Danh dự bao năm của cổ tháp đã bị hủy hoại trong chớp mắt. Sơn Gian bắt đầu dùng từ ma tăng, ta tự đề mà chỉ đại thiên phàm tử. Khỏi nói cũng biết, trong lòng chủ trì oán hận tới mức nào. Đường Nhân rồi, cũng giống như là Thái Hư đạo công, bọn họ kiên quyết thề thốt, tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không tha cho lũ tăng lữ làm việc ác. Lúc này mới khiến cho lửa giận của đại chúng vây bớt. Hôm nay tôi không có việc gì. Bèn lên mạng xem diễn biến. Nhìn sân môn của hai đại tông môn bị lật tung lên điều tra, tôi cảm thấy vô cùng hả dạ. Đám người này ỷ vào bản thân có pháp thuật, chức này không xem người thường ra gì. Sao nào? Giao nhân nào thì gặp quả đấy thôi. Nhưng sau khi hả hê chinh lạ rết lạnh, hai đại tông môn mất hết mặt mũi như thế, thực sự là rất hiếm có. Bọn chúng tất nhiên là sẽ trở thành trò cười cho người trong nghề. Bị đả kích như vậy, Cuối cùng thì hai phái sẽ có phản ứng thế nào đây? Tôi thực sự khó lòng mà đoán được. Nhưng có một điều tôi có thể xác nhận, đám đạo sĩ và tăng lữ đang chạy trốn chết chắc chắn rồi. Thế tục quả thực là khó mà bắt được bọn chúng. Nhưng bị hai tông môn phái cao thủ đuổi bắt, bọn chúng bị bắt lại chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nói cách khác, đám cao loạn lươi này không có uy hiếp gì nhiều đối với tôi. Bọn chúng ốc còn không mang nổi mình ốc. Nào có rảnh rỗi thứ kiêm chuyện với tôi làm gì? Tôi có thể bình yên vượt qua cửa ải này hay không, còn phải xem hai phái môn truy kiếu tới mức nào. Trước mắt, sau khi chuẩn bị bỏ trốn bất kỳ lúc nào, tôi chỉ có thể lấy thủ làm tông, im lặng theo dõi tình hình. 3 ngày tiếp theo, sự kiện kia tiếp tục sôi trào, ồn ào đến tận trời. Bởi vì quyền số đen kia đã được đưa lên mạng, mấy ngàn đại nhân vật có tiếng tâm đều vì đều bị bắt về quy án. Sân nghiệp ngầm của hai nhà họ Lạc và Tề đều bị bơi lên, những người có liên quan lợi ích lần lượt sa lưới, nhân số đã sắp vượt qua cả vạn người. Tin tức liên quan tràn ngập trên mạng xã hội, khiến cho người ta không kịp theo dõi. Tiếp theo đó chính là đám người Lạc Hoa Long bị xác định là đã chết, bởi vì các ban ngành liên quan tìm được một phần tro tàn trong pháp trường tư nhân dưới cao ốc Ô Vân. Sau khi kiểm tra, chứng minh rằng Chúng thuộc về người của nhào lạc, cùng thêm số viết của nhân viên bảo an và một số người chưa rõ thân phận. Giám định gen được ADN của mấy trăm người từ chỗ cho tàn kia. Trong đó cũng bao gồm cả người mất tích của nhào lạc. Nhưng tin tức này lại khiến cho mạng xã hội dậy sóng. Tôi không khỏi cảm thán. Vốn tưởng rằng tất cả dấu vết đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng có vẻ như hình như mình đã quá ngây thơ rồi. Cũng tốt, là khoa long chết là chuyện tốt. Để cho mọi người vui vẻ một hồi cũng không sao. Những anh hùng bàn phim lập tức bùng nổ, trí tưởng tượng bay cao và bay xa. Tưởng tượng ra một vị đại hiệp cái thế, tay cầm trường kiếm, cầm mi giả hành vì dân trừ hại. Trên mạng toàn là bình luận: "Cảm ơn đại hiệp, cảm ơn đại hiệp đã tiêu diệt ma đầu." Đặc biệt là những nạn nhân may mắn còn sống sót, có người còn quy lại trước màn hình, luôn miệng nói: "Ơn cứu mạng tròn đời, không quên." Các kiểu với những bình luận này, tôi không biết nên khóc hay là nên cười nữa. Sau đó thích là bất đắc dĩ. Tôi không phải là anh hùng, chẳng qua chỉ là gặp chuyện bất bình nhúng tay vào mà thôi, không đáng được khen ngợi như vậy. Ngày thứ tư sau khi video được đưa lên mạng, đám đạo sĩ và tăng nhân đang lần trốn bị cao thủ của hai đại phái tự mình áp giải tới cục công an, pháp lực đã bị phế bỏ, không còn khả năng chạy trốn được nữa. Tin tức này xuất hiện Xem như là đặt dấu chấm hoàn mỹ cho việc này, nhưng trong lòng tôi lại trở nên căng thẳng. Tiếp theo chính là thời khắc quyết định vận mệnh. Nếu như hai phái không chịu bỏ qua, nhất quyết muốn điều tra rõ ràng, tôi chỉ có thể rời khỏi Tân Thành mà thôi. Tuyệt đối không được lưu luyến. Mấy hôm nay tôi luôn ở trong nhà, không hề đến trường. Viện Cố xin nghỉ là được, không có gì khó cả. Khương Diễu lo lắng gọi điện thoại hỏi thăm tôi có bị gì không. Tôi nghe cốt để bịa chuyện cho qua. Ngày thứ 7 sau khi video được công bố, tôi đến nghĩa trang Lâm Hoa một chuyến, tốn mấy trăm nghìn để mua một tin tức. Cầm phần tin tức này, tôi lấy làm khó hiểu. Vốn dĩ tôi còn tưởng rằng sau chuyện này, danh dự của hai phái sẽ bị ảnh hưởng nặng, bọn họ nhất định sẽ điều tra tới cùng. Nhưng bây giờ là sao đây? Sao hai đại tông môn lại có vẻ sợ sệt thế này? Tôi lập tức ý thức được Rất có thể đã xảy ra chuyện gì đó mà tôi không biết ai hưởng quan lớn. Hai đại thông môn cân nhắc thật kỹ mới có phản ứng như vậy. Vấn đề là đã xảy ra chuyện gì cơ chứ? Đây không phải là chuyện mà tôi có khả năng tìm hiểu được. Tôi thử hỏi thăm Cúc Tỷ, câu trả lời của Cúc Tỷ chính là Nghĩa Trang Lâm Hoa cũng không điều tra ra được gì. Tôi không tin lắm, nhưng cũng không nói gì thêm. Rất may tình hình phát triển theo hướng có lợi cho tôi, xem ra trong thời gian ngắn không cần phải chạy trốn làm gì. Nếu đã như vậy, cớ sao lại không làm? Cầu Lão bá vẫn không thấy bóng dáng đâu cả, tôi chỉ có thể ôm tiếc nuối rời khỏi nghĩa trang Lâm Hoa. Trong lòng vẫn cảm thấy rất là lo lắng, cứ có cảm giác như là Cầu Lão bá đang gặp phiền phức gì đó. Khổ nỗi thực lực của tôi bây giờ căn bản không thể giúp gì được cho Cầu Lão bá. Nếu ngay cả lão ta cũng không thể giải quyết được Tôi lại cắn bó tay. Nghĩ vậy, tôi cũng không hỏi thăm tung tích của Cầu Lão bá nữa. Chư kể khúc tỷ rất có cá tính. Nếu tỷ ấy không muốn nói nhiều, dù tôi có chấp nhận chi tiền thì tỷ ấy cũng sẽ không tiết lộ điều gì cả. Tôi chỉ có thể cầu nguyện cho Cầu Lão bá gặp dữ hóa lành, biến nguy thành an mà thôi. Bây giờ hai đại tông môn từ bỏ việc truy cứu, nghĩa là chuyện này xem như là chính thức kết thúc. Trong công viên Bắc Sơn, Cường thì mới đạt lực luyện chế thành công. Cường thì được luyện chế bằng thân thể của Hà Tiễn nông, không khiến tôi thất vọng. Lúc nó xuất thế, đã là cấp bậc Mao Cường Long xanh rồi. Một phần ba thân thể lại xuất hiện áo giáp màu đen, giống như là mặc giáp sắt. Đây chính là dấu hiệu sắp sửa tấn cấp thành Thiên Giáp Thi. Vậy nên có thể xem như là bước nửa bước vào Thiên Giáp Thi, chiến lực còn cao hơn cả phương luyện một bậc. Tôi đặt tên cho nó là Phương Nông Sau khi trở thành cương thi, gương mặt cũng đã thay đổi hơn phân nửa, hoàn toàn biến thành hình dạng khác, làm sao có thể dùng tên cũ để mà gọi được chứ. Lại nói, âm hồn của Hà Tiễn Nông còn đang có hiệu lực dưới chứng của tôi, phải phân chia hai người cho rạch ròi chứ. Cũng giống như là phương luyện, phương Nông cho dù có được hình thành từ thi thể của Hà Tiễn Nông thì nó cũng sẽ không đối xử đặc biệt với âm hồn của Hà Tiễn Nông. Chiều thôi. Cường Kỳ đã thức tỉnh ý thức, đều sẽ có bản ngã riêng của mình. Phương Luyện và Phương Nông cũng không đứng ở trong phòng, nhận nhiệm vụ điều tra và canh gác xung quanh, mức độ an toàn cũng cao hơn hẳn, chỉ cần cẩn thận không làm phiền tới người dân là được. Lại trải qua 2 ngày nữa, Lạc Phiên Chiêu đến gặp tôi, báo cáo tình hình công tác. Một kết là sự kiện hacker đã kết thúc hoàn mỹ. Không bị bất kỳ thế lực nào nắm được đằng chuôi. cho nên không ai điều tra ra video kia là do người nào tung lên mạng. Tiếp theo chính là nghiệp vụ tập đoàn. Những sản nghiệp ngầm của nhà lạc như đấu trường đen, sàn đấu thú, mua bán bất đồng sàn, cho vay nặng lãi các thứ đều bị dọn sẹp sạch sẽ. Còn lại đều là những sản nghiệp chính quy hợp pháp, bao gồm công ty giải trí, ăn uống, khai thác năng lượng, điện tử gia dụng, xe hơi bảo vệ môi trường, thậm chí là trang quyết giải trí. Có thể nói là ngành nào cũng có mặt Lạt phiên chiêu lợi dụng nhân mạch của mình, tiến hành chỉnh lý những sản nghiệp có thể vận hành lại. Cũng không kinh động tới những cổ đông khác, chuyển đơn sở hữu sang cho tôi. 91% cổ phần công ty được sang tên cho tôi. Tập đoàn Đổi Tiên Thành, công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh Phương Thế, còn tăng thêm một phòng công ích. Ban giám đốc đặt ở bên ngoài là để che dấu tai mắt của người khác, bọn họ không có quyền quyết định. Còn phòng công ích kia thì nghĩa công như tên Phòng này chuyên lo liệu các hạng mục công ích tập đoàn cho công nhân viên vay. Tiến hành đầu tư. Kế toán các hạng mục thu chi xong, 90% thu nhập sẽ được chuyển vào tài khoản của phòng công ích dùng để lo liệu việc. Dù các thành viên của ban giám đốc muốn cướp quyền cũng bất lực, chỉ trừ là cho bọn họ có 9% cổ phần. Có thể làm gì được chứ? Vẫn phải nghe lời tôi mà thôi. Những thứ này đều do làng phiên chiêu từ mình quản lý. Trân danh nghĩa, cô ta chính là chủ tịch tập đoàn, nhưng ông chủ chính thức lại là tôi. Sau khi tôi ký tên và đóng dấu lên một đống tờ giấy, xem như là chính thức có hiệu lực pháp lý. Lúc này, tập đoàn Phương Thị chính là của tôi rồi. Ông chủ, đây chính là bảng báo cáo mới nhất trong tuần này, ta chọn ra những phần quan trọng nhất. Mời ngươi xem." Lạc Vân Chiêu đưa ra một xấp hồ sơ thật dày. Tôi trong mài nhận lấy. Sau khi đọc lướt qua, phát hiện là báo cáo tình hình kinh doanh. Vấn đề cốt lõi chỉ có một, ấy chính là cần rót một lượng tài chính khổng lồ để mà hoạt động trong giai đoạn đầu. Tuy là phiên chiêu có chức chủ tịch, nhưng lúc cần đầu tư con số quá lớn, cô ta vẫn phải đến xin chỉ thị của tôi. Vấn đề là, tôi chỉ mới làm ông chủ lần đầu. Hỏi tôi thì, tha đừng hỏi còn hơn. Tôi đợi hồ sơ về. nói với cô ta. Những chuyện này cô ta cứ tự mình làm chủ là được, mặc kệ là trong nước hay ngoài nước, chỉ cần cô ta và thành viên ban quản trị bàn bạc với nhau, cho rằng đáng để đầu tư thì cứ trực tiếp tiến hành, không cần phải xin chỉ thị của tôi làm gì. Yêu cầu của tôi chỉ có vài cái, tập đoàn phải duy trì phát triển, cũng phải tuân thủ pháp luật nghiêm ngặt. Những vụ làm ăn bất hợp pháp, dù có kiếm được nhiều tiền hơn nữa cũng không được làm. còn nữa, không được để tập đoàn phá sản, nếu như phá sản, tôi sẽ hỏi tội cô ta. Ngược lại, nếu vẫn duy trì tình trạng có lợi nhuận, đương nhiên sẽ được luận công ban thưởng, không bằng đãi bất kỳ người nào. Thấy tôi chấp nhận ủy quyền, Lạc Phiên Chiêu vô cùng kích động. Cô ta hiểu ý của tôi, xem như là thông qua kiểm tra sơ bộ, ít nhất sẽ không bị giam lỏng. Về phần điều hành tập đoàn, Lạc Phiên Chiêu tỏ vẻ đây chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ, không có gì khó cả. Tôi chỉ có thể nhìn cô ta ra vẻ tự tin mã thôi. Cũng đành chịu. Tôi có hiểu gì về vụ này đâu. Nhưng tôi cũng nói rõ, chỉ nhìn kết quả, không nhìn quá trình. Nếu như cô ấy không để làm cho tốt, kết quả sẽ không được tốt đẹp cho lắm. Lạc Phiên Chiêu là người rất thông minh, cô ta đương nhiên hiểu rõ. Trên đời này có nhiều tiền của hơn nữa, cũng vô dụng khi đụng độ pháp sư. Cuối cùng thì, sau khi cô ta xưng đầu danh trắng lên, Xem như là đứng chung thuyền với tôi rồi. Muốn lừa đường rút lui cũng không được, chỉ có thể đi theo tôi mà thôi. Lạc Phiên Chiêu đứng dậy chào tạm biệt. Tôi cũng thiển cô ta đi ra ngoài. Khi quay trở lại, tôi ngồi xuống suy nghĩ một phen. Hai môn phái lớn và di sản của nhà họ Lạc đều đã giải quyết xong xuôi. Còn lại chính là nhà họ Lý ở thủ đô. Với khả năng của nhà họ Lý, điều cho ra tôi là thiên phù tu la. cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng khoảng cách quá xa. Dù bọn họ có phái cao thủ tới để mà đối phó với tôi thì cũng phải tốn vài tuần. Trước đó tôi có đủ thời gian để mà chuẩn bị. Nếu như nhà họ Lý đánh tới, tôi sẽ bỏ trốn. Nhưng tình hình hiện tại lại phát triển theo hướng khiến tôi bất ngờ. Chờ 1 tuần sau, tôi mò được một tin tức mới nhất từ chỗ của quốc tỷ. Bên trên viết cái chết của Lý Tiểu Bằng đã bị xử lý qua loa cho xong chuyện. Nhạo Lý cũng không có phản ứng quá khích về cái chết của hắn, mà dồn hết tài nguyên cho em gái của Lý Tư Bằng là Lý Quận Minh. Nói là Lý Quận Minh xâm nhập vào cấm địa, vào đó thám hiểm. Nhạo Lý rất mong chờ vào thu hoạch của Lý Quận Minh. Sau đó cũng không ai nhắc tới cái chết của Lý Tư Bằng nữa. Phần tin tức này thực sự là rất kỳ lạ. Tôi cầm tin tức tính toán một hồi, nghĩ mãi cũng không nhiều. Trần Lê cha mẹ của Lý Tư Bảng chấp nhận bỏ qua như vậy sao? Không thèm điều tra hung thủ đã giết con của bọn họ sao? Mặc dù truyền hết mong đợi lên người của lực lượng an ninh đi nữa, cũng không ai ngừng tới việc bọn họ lợi dụng nhân mạch của nhà họ Lý để điều tra ra hung thủ. Nhưng trong tin tức lại nói, nhà họ Lý không có dấu hiệu nào điều tra chuyện này. Chuyện quái gì thế này chứ? Trong đầu tôi chỉ có câu này mà thôi, nhưng vẫn là câu nói kia. Tình hình có lợi cho tôi Còn sum suýt cái gì chứ? Lý Tư Bằng bị xem như là con tốt thí có cũng được, không có cũng chẳng sao. Tôi cũng chẳng cần đối đầu với nhạo lấy nữa. Đây là chuyện tốt mà. Tôi cần gì phải băn khoăn nguyên nhân, tự rước thêm phiền não cho mình chứ. Nghĩ thông suốt điểm này, tôi cũng bình thường trở lại. Dù sao thì cuộc sống này vẫn phải tiếp tục, không đúng sao? Lần này thực sự không cần phải chạy trốn. Tôi quay lại chỗ ở, gọi hỏi người cho thuê Cậu muốn bán căn biệt thự này hay không? Ở đây cũng quen rồi, tôi muốn mua lại nó. Xem như nhà ở Tân Thành. Chủ nhà là một người đàn ông trung niên, sự nghiệp rất thành công. Hắn ta có hơn 10 căn biệt thự. Vừa nghe tôi muốn mua căn nhà này, ông ấy do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định bán. Có điều lão già này hơi gian thương, báo giá rất là ảo ma. Tôi gọi điện bảo Lạc Phiên chiều tới để cô ta trả giá giúp tôi. Cuối cùng thì chốt giá chưa đến 6 triệu. Sau khi sang tên, nộp thuế, tôi đã có một căn nhà ở Tân Thành. Cầm giấy chứng nhận nhà đất, tôi cảm khái một hồi. Từ một thanh niên nghèo khó, nhà chỉ có bốn bức tường, đến bây giờ đã sở hữu biệt thự, tốc độ nhanh không ai bằng. Sau khi tôi mua nhà, tiền dư trong tay tôi cũng không còn nhiều lắm. Đường thấy mấy hôm trước tôi bán chiếc lợi phẩm kim dược mới 100 triệu, nhưng dựa theo môn quy Đệ tử Quỷ môn chỉ có thể tiêu 1 phần 10 trong đó, thậm chí còn ít hơn. Số tiền còn lại phải dùng làm từ thiện. Nếu tôi lại có cảm giác như mình sống lại những ngày ở thôn Ảnh Hoa, đặc biệt là sau khi chuyển mấy trăm triệu còn lại vào phòng công ích của tập đoàn, cảm giác này lại rõ ràng hơn. Tiền khô cháy túi rồi, phải kiếm tiền thôi. Lạc Phiên Chiêu rất khó hiểu trước hành vi của tôi, nhưng tôi là ông chủ, bản thân tôi tình nguyện dùng tiền làm từ thiện. Cô ta có thể nói gì được đây? Cô ta chỉ có thể dùng ánh mắt quan tâm, tâm chiều mới mà nhìn tôi. Phát hiện hành động nhỏ của cô ta, tôi tức muốn nổ phổi, trực tiếp mà quát cô ấy đi làm việc. Lạc phiên chiều thôi vậy thì phòng má không phục rời đi. Tôi sắp xếp lại mọi chuyện, quyết định từ ngày mai sẽ đi học lại. Đối với sinh viên, học hành mới là chuyện quan trọng nhất. Cứ như vậy, tôi lại quay về cuộc sống học hành vô tư vô lự. Thời gian dần dần trôi qua, một học kỳ đã kết thúc như vậy đấy. Khi tới mùa đông, mặt đất đóng băng, cánh học sinh sinh viên cũng chào đón kỳ nghỉ đông. Thông báo nghỉ đông vừa được đưa ra, mọi người lập tức xách theo bao lớn bao nhỏ, chạy ra khỏi trường, giống như là chim sổ lồng, hò hét mà chạy về nhà. Tôi chưa quay về thôn Hành Thần, nhưng tôi biết việc xây dựng nền móng kia đã hoàn thành. Với sự đầu tư của tập đoàn bên ngoài, Thôn Hành Thần nghênh đón thay đổi nhưng trời lệch đất. Xung quanh đã trải đường, nông tổ sản được chuyển ra khỏi thôn, biến thành tiền giấy đỏ rực. Gương mặt tươi cười của các thương nhân thông qua video lạc qua long truyền tới chỗ tôi. Số lượng trẻ sơ sinh chào đời của thôn Hành Thần cũng tăng lên gấp đôi. Các thôn dân có tiền nên chấp nhận sinh con đẻ cái. Bệnh viện cũng đã được xây xong rồi. Các bác sĩ và y tá được dùng gia cao để thuê tới, cũng rất có trách nhiệm. Ít nhất, theo như tôi được biết, không có bất kỳ đứa trẻ nào chết non nữa. Ngoài ra, người già trong thôn cũng được chăm sóc thích đáng, người trong thôn nhiệt nhất, nhất báo lại với tôi. Tôi cũng cảm nhận được niềm vui sướng của bọn họ. Trong thôn không có gì đáng lo ngại, tôi cũng không định quay về. Kỳ nghỉ đông này cứ ở lại Tân Thành vậy. Vừa mua nhà xong, xem như là ăn mừng tân gia, cái tiệc đầu tiên kiểu gì cũng phải ở nhà mình mới được. Phương diện kinh tế đã có chuyển biến tốt đẹp bởi vì hạng mục đầu tư mới của tập đoàn đã bắt đầu sinh lời. Sau khi chi 90% lợi nhuận vào phòng công ích, tôi là đại cổ đông sở hữu 91% cổ phần, mỗi tháng đều có thể được chia mấy triệu, thậm chí là gần chục triệu. Số tiền này đều được Lạc Phiên Chiêu gửi vào tài khoản của tôi, hóa giải áp lực kinh tế. Sở dĩ doanh thu không cao là vì đầu tư quá lớn, vốn lưu động gần như là tiêu hết. Lạc Phiên Chiêu cố gắng đưa tập đoàn vào quỹ đạo. Tôi cũng tỏ vẻ hết sức thông cảm. Tập đoàn của nhà họ Lạc xem như là chiến lợi phẩm của tôi. Chẳng phải cũng nên tiến hành phân phối tài chính theo quy định của quỹ môn sao? Tôi không có ý nghĩ gì về chuyện này. Tổ sư gia quỹ môn đặt ra quy định như vậy là muốn giảm bớt những ảnh hưởng xấu mà đội tiểu quỹ môn có thể mắc phải sau khi phạm phải ngũ tệ tâm huyết. Nói chẳng ra là muốn dùng tiền để tiêu tai. Pháp sư cũng không phải sẽ làm. Mỗi việc họ làm đều được ghi tạc Liên quan đến âm đức và phúc báo Ai dám làm bữa chứ Tôi làm tổ ở trong nhà Rất ít khi ra ngoài đi dạo Chỉ tới như trang lâm hoa mua tài nguyên tu hành Và tin tức mà thôi Thời gian còn lại tôi đều tập trung tu luyện Quỷ quái và cương thi Cùng với yêu vật dưới chướng Cũng không ít rồi Phương diện thiết lực tạm thời Cũng không cần mở rộng Nhưng thực lực của bản thân thì vẫn chưa đủ mạnh nhân lúc nghỉ đông phải tranh thủ tu luyện, không thể thua kém pháp sư cùng tuổi được. Chỉ chớp mắt đã đến ngày tam kỳu giá rét. Tới tháng Chạp, chỉ còn không đến một tháng nữa là đến Tết. Khắp phố phường đâu dồn dàng không khí đón Tết. Mọi người bận rộn chuẩn bị, ai cũng hưng phấn và vui vẻ. Mùng 8 tháng Chạp, tôi dậy thật sớm, chuẩn bị làm một bát cháo mùng 8 tháng Chạp thật ngon, vừa để thưởng cho bản thân cũng là tăng thêm chút lạc thú hưởng thụ và vui vẻ trong các thuộc hạ dưới trướng. Quỷ quái ăn cơm đều dùng cách người hương, rất là dễ nuôi. Thật ra thể chúng không ăn uống cung chẳng sao, có điều nếu chỉ hấp thu âm khí thôi thì chán lắm. Vẫn chưa đến 6 giờ sáng, bên ngoài chỉ vừa mới tẩm mở sáng. Tôi đi vào bếp chuẩn bị. Nhưng đúng lúc này, lại có tiếng còi xe vang lên ở bên ngoài. Điện thoại của tôi cũng rung lên. lướm điện thoại lên xem một lượt, đó chính là tin nhắn của Khương Diễu. "Phương ca, ta tự ăn kế cháo muỗng tám lưng chạp đây, đang ở ngoài cửa này." Tôi mở to hai mắt, trong đầu ong ong. Cô nàng này muốn làm gì vậy chứ? Mới sáng sớm ra đã muốn cho mình bất ngờ sao? Từ lúc nghỉ đông tới giờ, tôi chưa từng gặp lại cô ấy, bởi vì cô ấy đã bay về quê làm bạn với ông bà. Theo như cô ấy nói, Sau khi nghỉ đông mới có thể gặp lại lần nữa Không ngờ rằng hôm nay mới mùng 8 tháng chạp Cô ấy lại bay về đây Điều này có nghĩa là cô ấy nhớ mình sao? Tôi đắc ý mà nghĩ trong lòng Sau đó giáo bước đi ra ngoài cửa Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy cô gái Tôi ngày nhớ đêm mong Đang bước xuống từ chiếc xe hơi có vẻ quen mắt Một người phụ nữ trung niên cao lớn Mặc áo lông màu xám bước xuống lấy vali thật to từ cốp xe ra, giao cho Khương Diệu. Sau đó, người kia im lặng gật đầu với tôi một cái, ánh mắt chợt lóe, sau đó bà ta ngồi vào ghế lái, giẫm chân ga rời đi. Bà ta yên tâm để cho một cô gái xinh đẹp như Khương Diệu ở lại nhà tôi như thế sao? Tôi trợn mắt há mồm, nhìn thao tác vi diệu này. Trong đầu tôi như dậy sấm. Đây là ý gì chứ? Cầm theo vali lại bị nữ tài xế để ở đây. Chẳng lẽ Khương Diệu muốn ở lại nhà tôi sao? Cảm giác không thể tin nổi trỗi dậy trong lòng. "Ừm, Phương ca, cha mẹ ta đều ở quê, nhà ở Tân Thành thiếu hơi người cho nên lạnh lẽo quá. Ý của cha mẹ ta là để ta ở tạm trong nhà bạn học. Sau khi vào học thì mẹ ta mới trở về. Ta nghĩ tới nghĩ lui, quyết định ở lại nhà ngươi, không biết là ngươi có hoàn nghênh hay không?" Khương Diễu nói từ đây thì lập tức tỏ mặt, cũng không biết là xấu hổ hay là bị đông lạnh nữa. Tôi chố mắt đứng ngây ra như phỗng. "Phương ca." Khương Diễu gọi một tiếng, tôi mới lấy lại tinh thần, vội vàng bước qua cầm lấy vali. Bên ngoài rất là lạnh, vào nhà trước đã, có gì từ từ nói sau." Khương Diễu nhuyễn môi cười, dịu giọng đáp, sau đó theo tôi đi vào trong, dẫn người vào trong phòng khách. Tôi bưng cho cô ấy một ly sữa nóng. Nhìn cô nàng kia uống hết ly sữa nóng, tôi thở dài ra một hơi rồi nói. "Về cha mẹ cô có biết bạn học mà cô nói là ta không?" Tôi liền hỏi. "Trước khi tới cửa nhà ngươi, cha mẹ ta đều không biết, nhưng bây giờ sao? Chỉ cần ra nhất định sẽ báo cáo lại chuyện này, bọn họ cũng sẽ biết thôi." Khương Diệu tinh nghịch nháy mắt tôi rồi nói.